Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 650. Xử lý những kẻ cơ hội, mấy trăm người đột nhiên bị kéo vào phòng chiến lập tức hoảng hốt. Họ sao có thể nhúng vào trận chiến giữa thánh sai với nhau, để giữ mạng. Ai nấy thi triển thủ đoạn mạnh nhất, nhất thời nguyên lực loạn xạ trong trường thinh không dung lên dữ dội. Tuy tu vi của họ không cao nhưng số lượng quá đông, hơn nữa còn mấy chục hoàng cấp cường giả năng lượng loạn xạ phát ra, dù thực lực như tam nữ cũng không thể lập tức hóa giải hết. Nhân lúc khắp trời toàn bóng người ngăn trở, tứ thánh thi triển lính vượt bỏ chạy. Tuy uy lực võ khí của chúng kém tứ nữ xa lắc Nhưng tu vi thật sự Hai bên ở cùng một cấp Cộng thêm chúng liều mạng bỏ chạy Khi tứ nữ áp chế xong tình hình Thì tứ thánh đã thoát khỏi thánh sơn Không còn thấy tung tích nữa Đáng ghét Để bốn lão vốn đó thoát Mộ dung tử thanh dầm chân không cam lòng Chạy thì chạy Chúng chạy được một lúc chứ Chả lẽ chạy suốt đời Đông Phương Hồng Diệp mỉm cười thập phần chấn định Với thánh giai tu vi của chúng Không thể vĩnh viễn trầm tịch tại võ nguyên đại lục Như thế thà giết chúng còn hơn Một khi chúng dám thò đầu ra Chúng ta sẽ tìm tới trảm thảo trừ căn. Quan trọng nhất bây giờ là ổn định các thế lực trong thánh sơn Những năm chúng ta không có mặt Đại lục chắc xảy ra không ít chuyện Đông Phương Hồng Diệp từng là nhất bang chi chủ Về đông phương gia tộc cũng giữ trách nhiệm lớn nên hiểu được những việc này. Họ còn chưa hiểu lai lịch ngũ thánh thấy đối phương suýt lấy mạng yêu vương thì phẫn nộ xuất thủ. Nhân mã thánh minh nhìn theo năm vị minh chủ cúc đuôi chạy cùng quá nửa cường giả bị cuốn vào chiến trường trở thành những con rối trước mặt ba nữ tử kiều diễm động nhân này thì ngẩn xa như phóng. Thánh sai có khác nào thần linh trong lòng họ. Dù tam vị nữ tử cũng có thánh sai tu Vi thì ít nhất bốn minh chủ cũng phải đấu ngang ngửa mới đúng Sao lại chỉ tích tắc là bốn minh chủ cút đuôi chạy ngay Hình tượng ngũ thánh cao vời trong thánh minh lập tức sụp đổ tan tành Tiếp đó họ đều sinh lòng kính sợ tứ nữ Trong đó có mấy nhân vật biết chúng nữ đều mặt mũi nhăn nhó Nội tâm thấp phỏm vô cùng nhìn về phía bọn đông phương hồng diệp Ha <cười> ha Tốt lắm. Đông Phương Hồng Diệp nở nụ cười kiêu diễm, đoạn lạnh lùng lướt đến trước mấy võ hoàng, họ đều rụt cổ không dám nhìn thẳng vào cô. Đông Phương gia tộc, ta và Phong rời Đại Lục mới mấy năm mà các ngươi lại phản bội. Hiện tại ta nên xử trí thế nào? Bị Đông Phương Hồng Diệp soi là mấy người nắm quyền của Đông Phương gia tộc. Việc đó, Hồng Diệp diệt nữ. Một trưởng lão cười ngưỡng định giải thích Cầm ngay Đông Phương Hồng Diệp hiện có tu vi cao hơn mấy trưởng lão đó nhiều Vừa quát là sinh ra uy áp, Gương mặt xinh đẹp hiện rõ hàn ý khiến họ không lạnh mà run Ta không còn là tộc nhân Đông Phương gia tộc Ông không có tư cách xưng hô ta như vậy Trước khi rời Đại Lục Hồng Diệp đã đưa ngoại ông Đông Phương Minh thoát ly Đông Phương gia tộc Nhưng thân thể Diệp nữ có máu của Đông Phương gia tộc Trưởng lão định dùng thân tình lay đồng hồng Diệp Thế thì sao? Vì thế mà các vị phản bội Diệp Phong Nếu Đông Phương gia tộc không nên không phải với cô Có lẽ cô còn nể tình tộc nhân mà bỏ qua Nhưng việc này liên quan đến tính mạng yêu Vương Sư Tôn Mà Diệp Phong tôn trọng nhất Đông Phương Hồng Diệp Hiển nhiên không thể tha thứ cho họ Ngũ Thánh Thế Mạnh Đông Phương gia tộc bất đắc dĩ. Một trưởng lão vắn rào biện bị Hồng Diệp trừng mắt thì lập tức nuốt những lời chưa nói lại. Hỏa vân tà hoàng thiết cưu bang chủ. Khi xưa chiếm lấy Thánh Sơn các vị cũng là người để Diệp Phong tin tưởng không ngờ lại sẽ dàng theo về địch nhân thật khiến người ta thất vọng quá. Đông Phương Hồng Diệp ngó lơ Đông Phương gia tộc nhìn sang hai người quen khác. À... Diệp phong tiến nhập thánh địa xong không thấy quay về Bọn lão phu vì lợi ích của thủ hạ nên phải chọn lựa Cả hai đều hổ thèm nhưng vẫn biện giải Hay cho câu bất đắc dĩ Vì sao mộ dung thế gia còn cả bách thảo tốc không phản lại Kẻ cơ hội thì vẫn là kẻ cơ hội Cả cút khí thừa nhận cũng không có Mộ dung tử thanh cũng lướt tới hừ lạnh Những lời này mà do người khác nó hỏa vân tà hoàng và thiết cứu quyết không bỏ qua Nhưng chủ nhân câu này là thánh sai còn dễ dàng đánh bại bất kỳ ai trong ngũ thánh thì dù họ oán nổ ngút trời cũng không dám để lộ mảy may Hồng Diệp Thư Chúng ta xử lý những kẻ cơ hội này thế nào? Thường việc lớn thì chúng nữ đều so thẩm lan đứng xa nhưng giờ cô đang chuyên chú điều thương cho yêu vương, nhiệm vụ tự nhiên chuyển đến cho Hồng Diệp nhiều tuổi nhất. Đông phương Hồng Diệp trầm ngâm một lúc rồi lạnh lẽo. Phong mà ở đây chắc cũng không đại khai sát giới. Đầu sỏ là năm lão khốn đó, nhưng toán người này đã phản lại Phong tuyệt bối không thể lưu lại ở Thánh Sơn nữa. Các thế lực thuộc hạ của Thánh Minh nghe Hồng Diệp nói không đại khai sát giới thì đều mừng thầm Nhưng khi nghe cô bảo sẽ trục xuất tất cả khỏi Thánh Sơn thì cùng nhăn nhó Thánh Sơn lơ Thánh địa tu luyện, họ hùa theo ngũ Thánh cũng vì giữ mình và muốn có điểm tu luyện tốt hơn Bị đuổi khỏi Thánh Sơn là đả kích cực lớn với họ Vậy đuổi hết tất cả khỏi Thánh Sơn Dù Thánh Sơn chống chơn cũng không để cho bọn vong ăn phổ nghĩa này ở lại Vũ Hân phấn hận Phải thế Đông Phương Hồng Diệp gật đầu nói Bất quá trước khi đuổi chúng đi phải tính nợ đã Đông Phương Hồng Diệp dịu sắc mặt lại đến phía yêu điện khẽ hỏi Lý Ngọc Những kẻ gió chiều nào che chiều ấy này có từng tổn hại hoặc sát hại người của chúng ta Đương nhiên có Lý Ngọc mắt ánh lên ân lạnh gần giọng đáp Vậy các vị chỉ hết những kẻ từng sát hại hoặc tổn hại huyên đề của chúng ta ra Những tên không phạm tội đại ác thì đuổi khỏi Thánh Sơn Không cho quay lại Phong cách của Đông Phương Hồng Diệp là gọn gàng Hạ lệnh xong là nhân mã yêu điện khí thế hung hung lôi cổ cửu nhân ra Bị tam nữ uy hiếp Dù là hoàng cấp cường giả cũng không chống chọi được Còn lại cút cho mau mồ sung tử thanh phép áp như cửu Lạnh luồng quát vang Nhân mã thánh minh chưa bị điểm mặt lập tức tản đi Giữ được mạng thì họ đã không mong gì hơn nữa Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ hấu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website UDU Chuyện.org Chương 651 tàn hồn ở đáy biển. Trong lúc Thánh Minh bước cung ưu điện, chúng nữ đột nhiên từ Thánh Địa Thông Đạo sông ra thể hiện thần uy thì từ một đỉnh núi vươn lên trời cao ở võ nguyên đại lục chợt xực lên kim quang. Kim quang xẹt qua, vô số đạo kiếm quang phun trào cắt đứt cả ngọn núi. Vì sao? Vì sao ta không đột phá được bước đó? Tiếng gầm như sấm động từ đỉnh núi vang lên khiến mọi sinh vật trong mấy trăm dặm đều tan gan vỡ mật, giá thú ở gần thì thất thiếu lưu huyết, ô hô ai tai. Một bóng người từ trong kim quang lao ra là sát hoàng năm xưa có thực lực ngang với diệt phong ở ngục sơn. Sát hoàng lúc này không còn ung dung như trước mà mặt mũi méo mó, hai mắt bỏ ngầu, hung hãn đến lạnh mình. Từ thể nội ông ta kim nguyên liên miên phun ra, hình thành cực nhiều kim sắc kiếm quang trên không cắt mọi vật chạm vào tan thành hư vô. Rõ ràng cảnh giới đó trước mắt mà ta không tìm được manh mối quan trọng. Bọn ngu xuẩn ở thánh địa vì sao có thể dễ dàng đột phá thánh giai? Thật ra là vì sao? Sát hoàng lúc đó như giã thú phát cuồng gầm lên trên không khác nào đã tẩu họ nhập ma. Xoạt, xoạt. Sát hoàng điên cuồng phát tiết một lúc rồi mới từ từ thu liếm kích động lại thở hồng hộp. Xem ra, muốn đạt đến cảnh giới đó cần phải dựa vào thứ đó. Nhưng thứ đó thật quá nguy hiểm. Hắn chắc chắn không giúp ta không tông, thế nào cũng có ý đồ. Bản hoàng trừ nhất thân thực lực thì còn gì có thể khiến hắn đồng lòng. Sát hoàng như đang lẩm bẩm, nhíu chặt chân mày, tựa hồ hơi do dự. Dù thế nào bản hoàng cũng phải đột phá, chứng ngại này. Sát hoàng sau rút cũng hạ quyết tâm, mắt ánh lên quả quyết, thân hình lướt đi cực nhanh. Đích đến của ông ta là cực bắc võ nguyên đại lục, một băng đảo không người hoang lương quanh năm chìm trong lớp băng dày đặc, hơi lạnh thấm vào tâm phế. Dù võ tôn cường giả cũng không thể ở lại đây một canh giờ. Băng đảo đó lại không có gì đặc biệt. Nên bình thường không ai đi qua. Tu vi của sát hoàng đạt đến hoàng cấp điên phong có kiếm trận lính vực nên hàn ý không uy hiếp được. Ông ta liên tục lắc mình, không đầy một bữa cơm mà đến trước một bức tường băng ở phía bắc đảo. Kim sắc lính vực trải ra, lập tức hình thành một mũi khoan vàng quanh ông ta lao thẳng vào lớp băng. Lớp băng dày bị kiếm khí dễ dàng cắt nát từng mảng băng Nhưng lớp băng cực dày nên dù kiếm khí của ông ta cực kỳ sắc bén Cũng chỉ từ từ phá từng lớp, từng lớp Sát hoàng theo lớp băng đi xuống Lỗ hổng phía trên nhanh chóng bị gió lạnh thổi vào Lại hình thành một chứng ngại bạc trắng cực dày Phong bế chặt chẽ không còn dấu vết gì Xuống cả trăm trượng Lớp băng cứng mới đạt đến tận đầu Xoạt so Sát hoàng lao xuống biển hết sức quen thuộc đường lối chọn đúng một hướng lướt tới Ở đáy biển một tia kim quang mờ mờ nhận ra khí tức của sát hoàng thì trở nên cực kỳ hưng phấn Quanh tia kim quang có một lớp trứng ngại năng lượng cực kỳ mỏng manh Tuy nơi này cách mặt biển mấy vạn thước áp lực kinh nhân nhưng được trứng ngại đó bảo vệ kim quang hoàn toàn không có vẻ gì bị đè nén trôi nổi trong đó như mấy khói Sau rút, ngươi cũng đến. Thân ảnh sát hoàng thoáng cách đã đến nơi. Kim quang nhàn nhạt đó tư chứa sinh mệnh, phát ra thần niệm giao lưu với ông ta. Sắc mặt sát hoàng không hề lạ lùng, như đã quá quen thuộc. Cho ta biết, làm cách nào mới đột phá được chứng ngại hoàng cấp đạt đến thánh say. Sát Hoàng cũng dùng thần niệm giao lưu với đối phương, ngữ khí cực kỳ lãnh đạm, không hề có vẻ gì thỉnh giáo. Ha ha ha, cho ngươi biết bí mật đó cũng được. Ngươi nên biết việc gì cũng cần trả giá. Ta giúp ngươi tấn thăng thánh sai, ngươi giúp gì được ta? Kim Quang mờ mờ như khói này lắc lư càng mạnh hơn, tỏ vẻ thản nhiên. Ngươi cần gì? Sát Hoàng trầm mặt một lúc rồi hỏi. Ta cần gì? Đơn giản lắm Tự do Tia Kim Quang hơi sáng lên Nói bằng giọng đầy khát vọng Ta ở đáy biển này lâu quá rồi Phát chán lên rồi Ta phải ra ngoài Phải hồi phục thân thể Ta giúp ngươi thế nào? Sát Hoàng tân nhắc thật kỹ Tựa hồ thấy đối phương có mưu đồ Nên hỏi Đơn giản lắm Cây kiếm của ngươi vốn lấy ở đây Là vũ khí ta sử dụng năm xưa Thân kiếm đúc từ tiên tiên kim nguyên có thể tạm thời dung nạp tàn hồn của ta Đưa ta ra ngoài Kim quang thấy sát hoàng có vẻ động lòng thì hưng phấn hẳn Đơn giản thế thôi Sát hoàng ngạc nhiên hỏi Ông ta vốn cho rằng đối phương sẽ đưa ra đề nghị khó khăn Nếu chỉ đưa về võ nguyên đại lục thì dễ thực hiện Ha <cười> ha, người đưa ta khỏi đây trước ta sẽ cho ngươi nên làm gì tiếp theo kim quang nóng lòng yên tâm đi mục đích của ta chỉ là tự do tuyệt đối không hại ngươi ngươi có được thành tựu này không phải khi xưa ta cho ngươi sao nếu không có ta tặng thần kiếm truyền thụ thánh khí như kiếm trần lĩnh vực ngươi lấy gì mà tung hoành đại lục ta hại ngươi bao giờ chưa sát hoàng hít sâu một hơi biết đối phương nói thật nên gật đầu Nhưng nội tâm ông ta lại cảm nhận thấy kim quang cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nguồn gốc nguy hiểm ở đâu thì không rõ. Có lẽ vì chủ nhân tàn hồn từng cực mạnh nên mới tạo cho ông ta cảm giác đó. Sát hoàng do dự một chút, lúc trước ông ta vô tình xuống đây, phát hiện tàn hồn thì được tặng tiên thiên kim nguyên chi kiếm và kiếm trận lính vực xứng với cây kiếm. Đối phương đích sát không gây bất lợi gì cho ông ta. Ngược lại ông ta luôn luôn phòng bị đối phương, nếu không vì tu luyện gặp khó khăn thì tuyệt đối không đến đây gặp tàn hồn. ngươi đưa bản tôn ra thì là an nhân của ta. Bản tôn vô viên vô cơ hãm hại an nhân làm gì? Tàn hồn phát ra kim mang nhàn nhạt, thần niệm ẩm chứa mị hoạt chi lực, sát hoàng đang say mê suy ngấm nên không nhận ra. Bất chi bất sát. Sát Hoàng bị mỉ hoặc chi lực đó ảnh hưởng, lòng giới bị với tàn hồn tan dần, gật đầu đáp ứng yêu cầu của tàn hồn Ông ta bị khốn tại Hoàng cấp quá lâu rồi Từ đáy lòng mình, ông ta có một mục tiêu kiên định Ông ta phải vượt lên chính mình, vượt Diệp Phong Trận chiến với Diệp Phong tuy có vẻ ngang nhanh thực tế ông ta biết mình đã thua Diệp Phong không chỉ Tu Vi thấp hơn mà tuổi tác cũng ít hơn ông ta nhiều Đủ thấy khu gã đạt tới Tu Vi ngang với ông ta thì ông ta không còn là đối thủ Sát Hoàng tuy chưa từng biểu lộ điều này nhưng luôn canh cánh trong lòng Nhất đại cường giả tâm cao khí ngạo không thể chấp nhận có người hơn mình Sát Hoàng mới là đệ nhất cường giả của võ nguyên đại lục Vĩnh viễn là đệ nhất Ông ta phải dùng thực lực chứng minh điều đó Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 652 Biến hóa của sát hoàng Được, ngươi lấy tiên thiên kim nguyên kiếm ra đây Ta sẽ dùng nguyên lực của ngươi để ẩn vào thân kiếm Sau đó ngươi đưa ta đi Tàn hồn yếu ớt lắc lư Xem ra rất kích động Sát hoàng không do dự Một khi ông ta quyết định là không ai thay đổi được Ông ta lấy chu thần kiếm mới có tên Từ khi đấu với Diệp Phong ra Rồn một út kim nguyên vào Đưa chứng ngại năng lượng vương đến chỗ tàn hồn Tàn hồn đợi thời khắc này quá lâu rồi Lao vụt vào tiên thiên kim nguyên Chứng ngại năng lượng bảo vệ lão Cùng tan biết trong tích tắc đó Tiếp theo Ngươi đưa ta về đại lục, đến chỗ nào không người lại sung mãn linh lực, ta sẽ cho ngươi biết nên làm gì. Tàn hồn ẩn trong kim nguyên, thần niệm ra lệnh, mệnh lệnh ẩn chứa sức mạnh lôi gáo dự dị. Sát hoàng lúc này đã bị ma xuôi dự khiến, hoàn toàn không hoài nghi cầm chu thần kiếm thân hình lao vút khỏi nước biển. Kiếm trận lính vực phá băng, nhanh chóng quay về đất liền. Ngươi nói mình là võ thánh từ thánh địa lưu lạc đến đây, vì sao chỉ còn lại tàn hồn còn bị khốn ở đáy cực Bắc Chi Hải này mà không thoát thân được. Sát hoàng lấy làm lạ, tuy đã tin đối phương nhưng câu hỏi này nêu ra là eo bản năng. Bản tôn, bị người tín nhiệm nhất phản bội nên mới có kết cục này. Nhắc đến việc đó, tàn hồn lại giao động kịch liệt, phảng phất như nghến răng nghiến lợi. Hắn không chỉ phản bội ta mà phản bội tất cả Hắn đoạt mất tất cả kể cả thực lực của ta Nếu không vì bản tôn nhận ra manh mối Không cần cả nhất thân tu vi mới giữ nửa mảnh tàn hồn này sau cùng mê mê hồ hồ bị thánh địa linh khí cuốn xuống võ nguyên đại lục Đến cực bắc chi hải này Những đồng bạn khác của ngươi sau cùng thế nào Sát hoàng buồn bã, bị người mình tín nhiệm phản bội thật không dễ chịu tí nào. Ba người kia đều tiêu vong. E làn tàn hồn cũng không còn. Tên khốn đó muốn lợi dụng tu vi cả đời của bọn ta giúp hắn tấn thăng lên cảnh giới mới. Ta nhất định không tha cho hắn. Tàn hồn hung hắn nói. Sát hoàng và tàn hồn vừa bàn luận vừa lướt về võ nguyên đại lục. Tốc độ của ông ta cực nhanh thoáng sau đã đến ngọn núi lúc trước bế quan tu luyện. Linh khí ở đây không quá sung mãn nhưng không tệ. Quan trọng nhất, tàn hồn yêu cầu một nơi vắng vẻ. Nơi này từ khi sát hoàng đến thì cả yêu thú và võ giả có tu vi võ công trở lên không dám đến gần trong vòng ngàn dặm. Chỗ này thế nào? Sát hoàng vẩy tay tàn hồn từ chu thần kiếm chui ra. Được lắm. Tuy thiên địa linh lực hơi ít nhưng hoàn cảnh chung quanh không tệ, không có người và xã thú. Tàn hồn thoáng tỏ ra vừa ý. Chúng ta bắt đầu thôi, ta giúp ngươi tổ lại thân thể khôi phục tu vi bằng cách nạp. Sát hoàng có phần nóng lòng, hoàn thành tâm nguyện của tàn hồn là sẽ tấn nhập thánh giai, có thể đấu với Diệp Phong. Ông ta sẽ hoàn thành được khát vọng đường đường chính chính kích bại gã. Biện pháp đó rất đơn giản Với cảnh giới hiện tại của người ta không thể dùng lời lẽ giải thích được Tàn hồn ra vẻ trầm ngầm hồi lâu Liên quan đến linh hồn ý cảnh của thánh sai Phải qua ý thức giao lưu mới được Nên làm gì đây Tàn hồn nói rất có lý Khí hải của sát hoàng đạt đến mức đột phá từ lâu Nhưng vì ngăn cách ý cảnh mà ông ta đến giờ chưa thể đột phá Tuy không phá được chứng ngại nhưng ông ta ẩn ước tham ngộ được điểm mấu chốt của Thánh Giai là linh hồn ý cảnh nên không hoài nghi gì lời của tàn hồn. Cũng như khi ông ta muốn giảng giải ảo bí của hoàng cấp cho một võ tôn thật khó mở lời. Cảnh giới song phương không cùng nhau có những thứ không thể dùng lời mà hình dung được. Ta sẽ vào linh hồn thức hải của ngươi trực tiếp nối thông với ý thức. Nhưng vậy càng dễ cho ngươi lính ngộ thánh sai ý cảnh, đồng thời có lời rất nhiều cho việc ngươi tấn thăng thánh sai. Tàn hồn phát ra kim mang mờ mờ, dụ hoặc, cho ngươi tiến nhập linh hồn thức hải. Ánh mắt sát hoàng hơi ngẩn ra, thoát hỗn khỏi đáy biển tàn hồn vì không cần chống lại áp lực nước, cộng thêm có tiên thiên kim nguyên để gửi thân thì sức mạnh mê hoặc ý thức càng mạnh. Nó không cần lén mê hoặc sát hoàng mà trực tiếp dùng hồn lực áp chế ý thức của đối phương. Không sai. Hút ta vào linh hồn thức hải của ngươi. Như thế ngươi sẽ tấn thăng thánh dài. Không biết khi xưa tu vi của tàn hồn đến mức nào nhưng giờ linh hồn không còn đủ một phần mười mà ý thức của sát hoàng vẫn không chống nổi, bị thao túng dễ dàng. Nguyên nhân quan trọng nhất là vì sát hoàng muốn thành tựu nhanh. Khát vọng thực lực, khát vọng kích bại diệp phong nên để tàn hồn tìm được sơ hở Hai mắt sát hoàng vu thần ý thức khẽ giấy sủa rồi theo lời tàn hồn hút nó vào Hai đạo linh hồn vừa chạm nhau, sát hoàng lập tức như tỉnh lại gầm lên Ngươi dám lừa ta, ta giết ngươi Ha ha ha, muộn rồi Tàn hồn cười vang, nhân lúc ý thức của sát hoàng chưa kịp đề kháng thuận theo linh hồn thông đạo lao vụt vào. Lão chỉ là một tia tàn hồn, vốn không có năng lực cưỡng ép đoạt xá, chỉ cần sát hoàng đóng chặt linh hồn thì trừ phi tàn hồn hoàn toàn phục nguyên bằng không không thể uy hiếp được thức hải của ông ta. Nhưng, sát hoàng vì cố chấp vinh diệu đại lục đề nhất, Cố chấp đánh bại diệp phong nên khiến tàn hồn tìm được sơ hở để lợi dụng. Tàn hồn tiến nhập thức hải sát hoàng là lập tức hành động. Ông ta không còn chứng ngại linh hồn nữa thì chỉ còn một cách là dùng linh hồn chi lực tử chiến với tàn hồn. Thân thể sát hoàng cứng đơ trên không, hai mắt mờ hết thần thái, sám xịt như người chết. Bất quá quanh ông ta phát ra lĩnh vực khí tức cực mạnh khiến các yêu thú không dám lại gần. Dù có người đi qua cũng khó tưởng tượng trong thể nội cường xả như cương thi kia có hay đạo linh hồn đang kịch chiến tranh đoạt quyền thống chế thân thể. Buông xuôi đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Tàn hồn tuy là linh hồn tổn thương nhưng tu vi khi xưa thì sát hoàng không thể sánh được. Dù chỉ còn lại một tia linh hồn cũng không phải thứ hoàng cấp linh hồn kháng tự được. Nếu chủ nhân thân thể này không phải sát hoàng khiến ông ta có ưu thí thì đã bị đối phương thanh toán từ lâu Đừng mơ dở trò với bản hoàng Đồ đáng ghét. Linh hồn sát hoàng liều mạng giấy rùa Hồn lực của đối phương khiến ông ta bất lực Buông xuôi đi Bản tôn không bị bức bách bất đắc sĩ thì đời nào nhìn đến thân thể một hoàng cấp tiểu tử Tàn hồn âm u nói Ta hiểu tâm nguyện của ngươi đợi khi thân thể này triệt để thuộc về ta, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Thanh danh của sát hoàng ngươi sẽ vĩnh viễn lưu truyền tại võ nguyên đại lục. Ngươi, chẳng phải mong mỏi điều đó sao? Khốn kiếp, nhớ giữ lời hứa. Sát hoàng không chống trọi nổi nữa, linh hồn ánh lên ý thức bất cam lần cuối cùng mất đi chi giác. phệ thần hấp hồn thuật không bị linh hồn sát hoàng quấy nhiễu, hồn lực của tàn hồn lập tức lớn vụt, hấp lực tự di hình thành trong thức hải sát hoàng, linh hồn thoi thóp của ông ta bị hút vào thể nội tàn hồn. Ừ. Kim quang của tàn hồn tựa hồ hơi được tăng cường, như uống thuốc bổ, vỗ bụng no đi. Bên ngoài, thân thể sát hoàng run lên, nhãn thần ảm đạm vô quang từ từ ánh lên tinh quang, như khôi phục như thường, nở nụ cười vừa ý. Âm, âm, lính vực khí tức của sát hoàng trong khoảnh khắc tăng thêm đâu chỉ 10 lần. Ngọn núi vốn bị tước mất một đoạn, giờ bị khí bão hung hãn này chấn gãy ngăn, đổ xuống ào ào khiến mấy ngàn xăm quanh đó sung lên như địa chấn. Sát hoàng, khẽ vặn vẹo cổ, tựa hồ còn chưa quen, nhíu mày lẩm bẩm, thân thể có căn cơ không tệ. Tiếc là, linh hồn ta thổ thương quá nặng. Giờ chỉ bảo phát tu vi được hư thánh nhất say Muốn tìm kẻ đó trả thù Sát hoàng thở dài lắc đầu Bất quá bản tôn đã trùng sinh Sẽ có cơ hội khôi phục thực lực Tuy khi xưa tổn thương thảm trọng Nhưng trong mấy vạn năm bản tôn Lại lĩnh ngộ được một môn linh hồn bí thuật Bằng vào đó trở lại tu vi như xưa Có lẽ không lâu lắm Khốn kiếp, ngươi đợi đấy Sát hoàng, bản tôn đã mượn thân thể ngươi thì sẽ không nuốt lời, sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Tàn hồn thao túng sát hoàng thản nhiên nói. Trước đó bản tôn phải dung hợp với thân thể đã. Có bản tôn, ngươi nhất định sẽ hoàn thành nguyện vọng là đại lục đế nhất cường giả. Sát hoàng vốn là người cô tịch, từ lúc tu luyện đã một mình, tuy thực lực cực cao nhưng không thảo giao tiếp với người khác. Vốn chứng ngại đột phá thánh sai là hồn thạch, nếu ông ta hỏi han Diệp Phong thì gã tuyệt đối không giấu xếm, sẽ cho biết tất cả như thế ông ta cũng không phải mạo hiểm nhờ tàn hồn giúp đỡ. Tiếc cho ông ta, vì không thắng được Diệp Phong mà canh cánh mãi, sau khi gã ống nhất Thánh Sơn thì ông ta không xuất hiện tại Đại Lục nữa mà bế tử quan. Cố chấp nhất thời đa tống táng một tuyệt thế cường giả thật khiến người ta đau lòng. Chương 653 Giải chú hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết ông từ, Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 653 Giải chú Thánh Sơn vì chúng nữ xuất hiện kịp thời nên cứu được yêu điện khỏi nguy cơ bị diệt Bọn Đông Phương Hồng Diệp đuổi cường địch xong thanh lý những thế lực trong Thánh Minh thì Thánh Sơn lại bình tĩnh như trước. Và NBSR. Trừ vài thành viên Thánh Minh tay đầy máu tanh, phạm tội đại ác thì còn lại chỉ là gió chiều nào che chiều ấy, dù theo Thánh Minh không phải tử địch của yêu Điện. Những người này, chúng nữ không đuổi tận giết, tuyệt mà chỉ đuổi khỏi Thánh Sơn. Những kẻ bị giữ lại đều có nợ máu với yêu điện và vô song môn Sau cùng sẽ bị phán xét lấy mạng ra đền cho tội nghiệt đát phạm Trong vạn niên linh trì mới, thẩm lan ôm chặt mấu thân Thu tố thanh đứng cạnh là thu tố nhã Ba đôi mắt cùng nhìn yêu vương nằm trên giường ngọc Toàn thân yêu vương đỏ rực, hô hấp hỗn loạn chìm vào trạng thái hôn mê Tay Thẩm Lan cầm hai giọt tinh huyết đỏ sẫm, là vật quan trọng để giải chú cho ông. Nhưng rõ ràng cô không biết nên làm gì. Lan Nhi, Diệp Phong đưa các con về, lẽ nào không cho biết cách giải chú? Thu Tố thanh lo lắng hỏi. Phong nói là gia tinh huyết cho cha là cha biết cách giải chú. Thẩm Lan khẽ cắn môi, đắng đớn nói: Muốn giải sinh mệnh Điêu Linh thì phải thông hiểu vô chú thần thông thuật. Thần thông thuật này chỉ có cha và phong thi triển được, chúng ta vô năng. Nhưng Nguyên Đắc Hôn mê bất tỉnh, sinh mệnh Điêu Linh bắt đầu bảo phát, tính mạng nguy tài sớm chiều, sao còn biết tự giải chú. Diệp Phong hiện vẫn ở thánh địa, không có tin tức gì, nên làm thế nào đây? Thu tố nhã cơ hồ phát khóc. Khó khăn lắm bà mới được ở bên yêu vương cùng sư thư chia sẻ nam nhân tâm ái, không ngờ phút vui ngắn ngủi đến vậy. Trong lúc ba nữ tử uống lên thì bọn Đông Phương Hồng Diệp đã xử lý xong mọi sự, về thăm yêu vương ngay. Cái gì? Yêu vương sư tôn không có cách giải trú. Nghe thẩm lan nói xong Đông Phương Hồng Diệp cũng kinh hoàng Làm thế nào bây giờ? Phong liều mạng đưa chúng ta về để mong cứu được yêu vương sư tôn. Nếu không phải hương ấy uổng mạng sao? Mộ dung tử thanh thương tâm bật khóc. Các vị. Giọng vũ hân nhẹ nhàng vang lên sau lưng thẩm lan cầm tay cô hỏi gấp. Vũ hân thư thư nghĩ ra cách gì chăng? Tôi thấy bảo muốn giải chú cho yêu vương cần người thông hiểu thần thông thuật. Vũ hân hơi đỏ mặt. Có khi tộc nhân của Kỳ Lạc muội muội giúp được cũng nên. Đúng, Kỳ Lạc muội muội thuộc Vu Vương huyết mạch, tộc nhân của muội ấy tu luyện Phu Võ Thần Thông thuật chính tôn do phong truyền thủ. Nhất định họ biết cách lợi dụng tinh huyết Xài Chu. Gương mặt Thẩm Lan vốn khẩn trương lập tức vui vẻ kích động kêu lên: "Và n b s p" việc không thể chần chừ, mau đi mời họ, bảo tất cả hoàng cấp cường giả của họ đến giúp. Thu Tố Thanh thấy có manh mối thì nhẹ lòng. Tuy tinh huyết giải chú cần người thông hiểu thần thông thuật mới thi triển được, sinh mệnh yêu linh là thủ đoạn của địa giai vu thánh e rằng vu võ tu vi bình thường khó lòng hóa giải. Nên mời được càng nhiều vu võ tới càng tốt. Ta đi ngay." Dứt lời Đông Phương Hồng Diệp đã không còn trong phòng. Mộ dung tử thanh ôm Vũ Hân thơm nhẹ lên mặt cô Vũ Hân thư thư nghĩ được cách hay quá Phong quay về nhất định sẽ cảm kích lắm Vũ Hân càng đỏ mặt lòng thầm nhủ Ai cần hắn cảm kích thẩm lan băng tuyết thông tuệ Lập tức nhận ra tâm tư Vũ Hân cười ha hả nắm Ây đối phương nói Yên tâm nếu Phong bình an quay về Dù phải bức ép bọn muội cũng sẽ đứng về phía thư thư Dù thế nào Vũ Hân cũng theo Diệp Phong chung hoạn nạn tiếp tục để cô vô danh vô phận đi cùng chúng nữ thì không tiện Tuy Diệp Phong không biểu lộ gì nhưng bảo Vũ Hân ra đi thì e không chỉ gã mà tam nữ cũng không chấp nhận được Chi bằng nhân cơ hội này tác thành cho cả hai phá tan chứng ngại mong manh đó Cùng nhau trải bao hoạn nạn nếu Diệp Phong yên ổn về được đại lục thì còn gì quan trọng hơn Tử Thanh và Hồng Diệp nhất định sẽ tán thành và Nbersper Vũ Hân càng cúi gầm xuống vì hồ thẹn. Rất nhanh, mấy tộc nhân Vu Hoàng của Hạ Kỳ Lạc được mời đến. Họ tôn Diệp Phong là Vu Vương nên cũng tôn kính nữ nhân của Vu Vương. Được gọi là đến ngay. Những Vu Hoàng này chưa phục hồi thần trí hoàn toàn nhưng không ảnh hưởng đến việc giao tiếp với bọn Thẩm Lan. Loại tinh huyết xài chú này thập phần cao thâm, chúng tôi cũng không thể hoàn toàn phát huy thần thông trong đó. Nghiên cứu hồi lâu, một Vu hoàng cung kính đứng xa nói, và N B S P, không thể hoàn toàn phát huy công hiệu, vậy thì được mấy thành? Thu Tố Thanh nóng lòng hỏi, có lay động được vô chú không? Đại khái chỉ 3 4 phần 10, Vu hoàng nghiêm túc đáp, hoàn toàn giải trừ được vũ trụ cho yêu vương thì không được, nhưng có thể trừ được một phần tiếp tục áp chế thời gian bảo phát của vũ trụ lùi xa thêm. Chúng nhân thương lượng, đằng nào yêu vương cùng thế này rồi, nếu không để các vu hoàng xuất thủ, e rằng ông mất mạng bất cứ lúc nào. Họ nắm chắc áp chế vũ trụ thêm một thời gian nữa vẫn hơn là bó tay. Hà húng họ có hai giọt tinh huyết có thể giải chú cầm chừng một thời gian thì sẽ có cách triệt để trừ được Vậy thì làm phiền chư vị Được đồng ý, vu hoàng có tu vi cao nhất lập tức lấy tinh huyết đặt lên ngón tay Đồng thời nguyên nguyên năng lượng tràn ra thật hay bước thêm một giọt tinh huyết ra đầu ngón tay Hai giọt hóa lại tổ thành hình thái cực đặc biệt, hàm chứa thần thông chi lực, loáng thoáng phát ra khí tức kinh nhân Thần thông vạn pháp giải. Chỉ trong mấy giây, toàn thân Vu Hoàng ướt đầm mồ hôi, những người như cạn hết sức lực. Nhưng trước đó, tinh huyết ngưng thành hình thái cực đã chui vào trán Yêu Vương. Tinh huyết run run trên trán Yêu Vương, tựa hồ có sức mạnh ngăn trở. Nửa phút sau, gần nửa tinh huyết chui vào, nửa còn lại kêu lên tanh tách rồi hóa thành huyết vụ tiêu tan trong không khí chúng nhân lập tức khẩn trương nhìn yêu vương không biết tình hình thế nào. phuột yêu vương phun ra một ngụm máu đen bầm màu đỏ khắp mình từ từ tan đi nửa canh giờ sau thì tỉnh lại. tố thanh tố nhã lan nhi yêu vương từ từ mở mắt tuy giọng hơi hư nhược nhưng khí tức rất trầm buồn hiển nhiên không còn đáng ngại thấy mọi gương mặt thân thuộc ông tỏ rõ vẻ kinh hỉ và NB super nguyên cha thu tú thanh và thu tú nhã cả thẩm lan cùng lảo vào lòng yêu vương. Thẩm Lan khóc nức nở. "Chúa ha. xem ra bản vương chưa đến lúc tuyệt mệnh." Yêu vương hào sảng cười vang, tựa hồ thân thể rất khỏe mạnh. "Cha cảm thấy thế nào? Sinh mệnh điêu linh đã triệt để giải trừ." Thẩm Lan lần đầu tiên biết đến hơi ấm của phòng tay cha Lập tức hỏi đầy quan tâm Tuy chưa hoàn toàn trừ được ảnh hưởng của vô chú Nhưng uy lực giảm đi nhiều Với tu vi của bản vương đổ áp chế thêm 30 năm Lan nhi bất tức lo cho cha Yêu vương lại nhìn sang Vu hoàng vừa giải chú, Trình trọng cảm tạ Yêu vương là nhân vật cỡ nào Tình lại liên hiểu hết Ông tạm thời thoát được vô chú là nhờ vì vu hoàng kia đã cố hết sức. Tiến mấy vị vu hoàng đi rồi trong nhà chỉ còn thu tố thanh thu tố nhã và chúng nữ. Yêu vương nằm trên giường nghỉ ngơi, nghe thẩm lan kể lại những gì trải qua trong thánh định. Yêu vương cảm khái. Thu đồ để như phong nhi là lựa chọn chính xác nhất trong đời vi phụ. Nhắc đến gã, chúng nữ đều sớm nước mắt nhất là nghĩ đến cảnh gã một mình đấu với bảy thiên sai lành ít xứ nhiều thì đều không nén được thúc thiết khóc nếu không vì bảo vệ họ không vì họ về đại lục cần quá nhiều hồn tâm khoáng chắc gã không phải xa vào hỗn cảnh bọn thẩm lan đều thấy tự trách yêu vương nhíu mày tựa hồ cảm ứng gì đó rồi nở nụ cười vui vẻ khuyên chúng nữ không cần quá lo lắng phong nhi hiện không nguy hiểm gì Cha sao lại biết Thẩm Lan hớn hờn cô tin yêu vương không nói lung tung để an ủi họ trong lúc này Khi xưa truyền thủ cho Phong Nhi nguyên thần quyết Có để lại một tia phân thân trong thể nội nó Tuy hiện tại không còn tác dụng gì Nhưng vi phủ có thể thông qua đó cảm nhận tình hình của Phong Nhi Yêu vương xoa đầu Thẩm Lan khẳng định Phong Nhi hiện tại đang trong trạng thái rất tốt vi phủ có sự cảm khi nó tái xuất hiện Thì sẽ khiến chúng ta kinh ngạc một lần nữa Ha <cười> ha Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website Odiocuyện.org Nhảy chương Bây giờ tai tết ở live Center Lớn hơn em nhảy cơ Hơn U, Phi, Quy, Quy, O, N, G, E, M, lớn hơn hỗn Nguyên Võ Tôn Tác giả Mạo từ Hữu Tài Thực hiện Huyết Công Tử Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Trường 654 Tứ Thánh Xui Xèo Trên thiên không cách Thánh Sơn rất xa Bốn bóng người nhích nhác lao đi Không dám dừng lại tí nào. Chính là tứ thánh thất bại dưới tay bọn Hồng Diệp. Mẹ nó chứ, bốn xú bà nương đó sao lại lợi hại như vậy? Thấy không ai đuổi theo, bốn người mới thở phào, một người buộc miệng mắng. Thật ra tu vi của chúng chỉ hơn chúng ta một mức nhưng thủ đoạn thật quá đáng sợ. Cả thánh ký của thánh xứ năm xưa cũng không lợi hại thế. Tứ thánh đương nhiên không biết thánh ký cũng chia thành đẳng cấp thánh sứ ở võ nguyên đại lục cùng lắm chỉ thi triển được tư sai thánh ký còn bọn hồng diệt biết địa sai thánh ký uy lực tất nhiên khác nhau. Chúng ta nên làm thế nào? Lão nhị không may chết trong tay yêu vương chỉ còn lại bốn chúng ta đúng là đã mất phu nhân lại thiệt quân. Một thánh sai mệt mỏi nói còn thế nào nữa? Lần trước chúng ta đã kết thủ với yêu điện, bốn sứ bà nương đó tất nhiên không tha cho chúng ta. Giờ chỉ còn cách tạm thời ẩn mình để thăng thực lực để sau này Đông Sơn tái khởi. Lão đại trong ngũ thánh trầm ngâm một lúc rồi nói. Đông Sơn tái khởi. Chúng ta có thể sao? Lão tam trong ngũ thánh nhăn nhó. Đối phương từ thánh địa quay về. Tu vi cao hơn chúng ta nhiều. Còn tu luyện thánh ký uy lực hùng hậu. Chúng ta có gì? Đạt tới thánh sai rồi. Chúng ta đều biết. Muốn tiến bộ hơn phải dựa vào sức mạnh linh hồn. Nhưng la hồn quả còn lại của chúng ta không bao nhiêu. Dù hấp thu hết cũng không thể vượt được bốn sú bà nương đó. Hà húng chúng biết thánh ký thủ đoạn hơn xa chúng ta. Sau này chúng ta đấu sao lại. Đáng ghép. Ba người kia đều rõ. Lão Tam nói có lý, nên tỏ vẻ bất cam Tứ Thánh trầm mặt một lúc, Lão Đại đột nhiên sáng mắt lên hỏi Trong tay các đệ còn bao nhiêu la hồn quả Lão Đại hỏi thế làm gì Ba người kia đều lấy làm lạ Tu vi của chúng ta gần như nhau, la hồn quả khi xưa cũng chia làm năm phần bằng nhau Lão Đại còn bao nhiêu thì bọn đệ cũng thế Lão đại sòe tay lấy ra la hồn quả, chừng 10 trái tím sẫm lớn cỡ quả đào lơ lửng trong lòng tay. Ta còn 13 la hồn quả. Các đệ chắc cũng vậy, bốn chúng ta cộng lại còn chừng 50 quả. Lão đại cười xanh mánh nói. Nếu đem hết la hồn quả tập trung cho một người để toàn lực để thăng thực lực, có lẽ sánh được với mấy số nương đó. Lão đại, thế là ý gì? Ba người biến sắc Hiển nhiên hơi nổi giận Lão đại muốn nuốt tất số la hồn quả của bọn đệ Ha <cười> ha Chư vị đừng hiểu lầm Nghe ta nói xong đã Lão đại chấn định mít môi cười Với tình hình hiện giờ của chúng ta Võ nguyên đại lục không còn đất sung thân nữa Diệp Phong có thể đưa mấy nữ nhân tiến Nhập thánh địa Sao chúng ta lại không Có lý Nhưng sao la hồn quả cho một người thì liên quan gì Cả ba không hiểu Nhưng thông đạo thông lên thánh địa ở thánh sơn Các vị thấy chúng ta sông lên đó tiến vào thông đạo thì cơ hội thế nào Lão Đại cười lạnh hỏi Vậy Lão Đại định Các để sao hết la hồn quả cho ta tu luyện Ta sẽ đạt đến thực lực ngang với ôn sú nương đó Ta sẽ đảm bảo sẽ để các đệ thuận lợi vào được thông đạo, ta cũng sẽ thoát thân được. Lão đại đạo mạo nói. Không được, lúc đó lão đại bỏ lại bọn đệ, một mình chạy vào thông đạo thì bọn đệ khác gì tự chui vào lưới. Ba người khác cũng không ngốc tranh đoạt tiến nhập thông đạo thì thực lực mạnh phần nào là thêm phần hy vọng ấy. Chúng không muốn giao vận mệnh cho người khác. Các vị không tin ta. Lão đại thèm quá hóa giận. Ta mạo hiểm liều mạng với bốn nữ nhân đó, hiểm hộ các vị vào thông đạo mà còn bị hoài nghi là so. Các vị cũng thấy thủ đoạn của bốn nữ nhân đó, dù sử dụng hết la hồn quạt, e rằng cũng không phải đối thủ. Vậy chi bằng giao nhiệm vụ nguy hiểm đó lão tam này? Lão tam không khách khí trả đũa. Ngũ thánh vốn vì lợi ích mà hợp lại đương nhiên không ai tin ai đặc biệt trong lúc thất thế này ai cũng một lòng bảo vệ lợi ích của mình để cũng muốn chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm đó chỉ bằng các vị sao la hồn quả tọa đệ để trẻ nhất chắc tư chất tu luyện cũng hơn các vị lão ngũ xí cuối cùng chen lời tức thì tứ thánh tranh cãi xôn xao tuy đều biết phương án lão đại đề xuất khả thi nhưng không ai chịu nhượng bộ cho người kia để thăng tu vi đang lúc chúng tranh cãi thì không ai phát hiện ra đất lọt vào một khu vực im lìm. mấy trăm dặm quanh đó không còn vật gì sống. Cách không xa là một ngọn núi vươn cao, nửa đỉnh núi đổ xuống đất, xem ra bị nhân lực tạo thành. trong một sơn động đổ ở đỉnh núi đổ nát, một thân ảnh xiết bằng chợt mở mắt. sơn động tối om như sáng lên ánh chớp chiếu rọi tất cả. mùi vị hồn lực thân ảnh hít hà, tỏ vẻ kinh ngạc rồi lẩm bẩm. Còn bốn kẻ tu vi đạt đến hư sai võ thánh. Võ Nguyên Đại Lục sao lại xuất hiện nhiều võ thánh như thế? Kỳ quái, Thánh Điện Thánh Sư không phải bị tiêu trừ sạch rồi sao? Bóng đen đó là sát hoàng bị tàn hồn đoạt xá. Tàn hồn nuốt hồn lực của ông ta xong thì thuận tiện lấy luôn cả ký ức, hiểu được phần nào tình thế đại lục. Nhưng vì sát hoàng cô tịch ông ta chỉ biết được việc Diệp Phong dẫn võ hoàng liên minh lật đổ sự thống trị của thánh Sơn đồng thời thanh trừ mọi thánh sứ ở võ nguyên đại lục. Những biến cố ở đại lục sau khi Diệp Phong tiến nhập thánh địa, sát hoàng do bế quan nên không quan tâm. Mặc kệ bản tôn muốn nhanh chóng khôi phục linh hồn cần nhiều hồn lực. Khí tức hồn lực này tuy yếu ớt nhưng linh hồn bốn hư thánh này là bổ phẩm tốt nhất cho bản tôn ha ha, không thể bỏ lỡ được Dứt lời thân ảnh sát hoàng biến mất khỏi sơn động Tứ thánh trên không còn tranh cãi thì cảm giác dù gì cực đầu nguy hiểm đột nhiên từ đáy lòng dâng lên Cả bốn đều dùng mình mặt tiếng tranh luận Một quang cả bốn nhìn lại, không biết từ lúc nào xuất hiện một thân ảnh quen thuộc Sát hoàng Tứ thánh từng là nhân vật trong ngục sơn tất nhiên không lạ gì Sát hoàng thấy vậy thì thở phào Hừ Sát hoàng, ngươi trốn ở đó nghe lén chúng ta nói chuyện hả Định đến thánh sơn báo tin tiết lộ hành tung của bọn ta Tuy sát hoàng có vẻ cổ quái, toàn thân phát ra khí tức nguy hiểm nhưng tư tính vẫn sườn sưng. Còn ở hoàng cấp, có lẽ chúng còn é rè sát hoàng. Giờ chúng là thánh sai rồi, tuy thủ thương đôi chút nhưng thánh sai và hoàng cấp là khoảng cách không thể vượt qua. Dù sát hoàng từng là đệ nhất cường giả dưới thánh sai cũng vậy. Ô, các ngươi biết chủ nhân thân thể này, sát hoàng như lẩm bẩm. Rồi cao giọng nói lạnh lùng Bất quá cũng không sao Giao hết hồn lực ra rồi cho ta biết các ngươi lấy được ở đâu Bản tôn có lẽ để các ngươi chết được thống khoái Quanh mình sát hoàng không hề có năng lượng khí Tức nên tứ thánh không thể nhận ra tu vi của ông ta Nhưng bốn người đã tấn nhập thánh sai hiểu rõ Không có hồn lực thì dù linh khí sung mãn đến đâu Tư chất chác Việt đến đâu cũng không thể phá được chướng ngại Võ nguyên đại lục không sản sinh hồn lực Chúng may mắn có được một mớ la hồn quả từ thành địa đưa xuống mới thành được tư thánh Nên chúc tin rằng sát hoàng khẳng định vẫn còn là hoàng cấp Sát hoàng Đừng tưởng ngươi từng lợi hại thì có thể cuồng vọng trước mặt bọn ta Tư thánh đanh mặt đồng thời phát ra thánh sai khí thế Êt tới sát hoàng ngươi nên biết hoàng cấp không có tư cách uy hiếp thánh sai hừ mấy tên mới tiến sai hư thánh mà dám ngông cuồng trước mặt bản tôn không biết lượng sức sát hoàng càng lúc càng tỏ vẻ lạnh lùng không thể ông ta để lộ nguyên lực khí tức nhưng khí thế từ thể nội phát ra khiến tứ thánh biến hẳn sắc mặt áp lực và sát khí cực độ này không phải một hoàng cấp có được lẽ nào sát hoàng đã đạt tới thánh sai Sao lại thế được? Hà húng dù hư sai cũng không thể có khí thế đó, thật ra là sao? Tứ thánh thầm hô xui xẻo cùng lấy làm hối hận đã phát sinh xung đột với sát hoàng khi chưa đâu vào đâu. Đúng là nhà rột gặp mưa rào, vốn tưởng tấn nhập thánh dai xong có thể tung hoài vô địch tại võ nguyên đại lục. Ai ngờ đầu tiên là gặp yêu vương rồi bị tứ nữ nghiêm trọng đả kích hiện tại cả một hoàng cấp nhỏ nhoi cũng trở nên lời hại thêm này đại lục sờ thêm nào nhỉ đường đường thánh sai lại có cảm giác bất lực tứ thánh đều như nằm mơ gào lên cay đắng trong lòng hốn nguyên võ tôn tác giả mạo từ hữu tài thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại quét sai chương sáu đại lục ma tôn sát hoàng cất hạ chúng ta không có thù oán gì ban nãy bọn tại hạ mạo phạm thứ tội thứ tội thấy sát hoàng khí thế kinh nhân tứ thánh vội cười vút xin lỗi hừ không nghe rõ hà sao linh hồn ra bản tôn sẽ cho người biết lai lịch sẽ để các ngươi chết được ứng khoái sát hoàng giấy lên sát ý khí thế ép cho đối phương không thở nổi chạy tứ tay hơn a hơn nơ, nhìn nhau lao về các hướng sát hoàng chỉ có một mình không thể đồng thời truy hích tất cả chấn hồn thuật sát hoàng phát ra làn sóng tim tính khuyết tán cực nhanh tràn vào thể nội tứ ánh bốn người cứng đơ như ngưng lại trên không ngẩn người vì mất hết thần trí phê thần hấp hồn Sát hoàng vung tay đột nhiên xuất hiện một luồng hấp lực hút tứ thánh đến gần. Ông ta đanh mặt đặt tay lên đầu hai người, khẽ quát lên. Hai người mềm nhũn lăn ra như bị rút hết linh hồn từ trên không rớt xuống. Sát hoàng tha mạng. Hai người còn lại đã khôi phục ý thức thấy cảnh đó đều kinh hãi, vội vàng cầu xin. Nhưng sát hoàng đã bị tàn hồn khống chế lẽ nào lại tha cho chúng. Nên biết thánh sai linh hồn là bổ phẩm tốt nhất với ông ta, tuy chỉ là linh hồn sơ nhập hư sai nhưng hiệu quả vượt xa mấy chục la hồn quả. Sát hoàng bất động, lại đặt tay lên đầu nhị thánh, hút sạch linh hồn cả hai theo cách cũ. Bốn hư sai linh hồn, dưới tác động của phệ thần hấp hồn bí thuật, lập tức chuyển hóa thành hồn lực năng lượng hùng hậu chảy vào thức hải sát hoàng. Kim sắc tàn hồn như được tưới nhuần thể tích tăng cao. Hồi lâu sát hoàng mới thoải mái thở ra một ngụm chọc khí tỏ vẻ vừa ý. Ha ha ha! Bộ phẩm không tệ! Sát hoàng cười vang lẩm bẩm Hình như chúng còn một chút hồn lực tống hiến cho bản tôn luôn đi. Sát hoàng cúi xuống lấy hết la hồn quả trên mình tứ thánh rồi há miệng. Hấp lực dù gì xuất hiện bức hết hồn lực từ la hồn quả ra, nuốt trừng So với linh hồn của bốn hư dai, thì chút hồn lực này không bỏ dính răng lão. À, tàn hồn hấp thu linh hồn cả bốn song bắt đầu lục lọi ý ức của họ. Lão cần nhiều hồn lực hơn hoặc có thêm thánh sai linh hồn cũng được, chỉ thế mới banh chóng khôi phục cảnh giới, mới có tư cách tìm kẻ đó trả thù. Tứ Thánh hiển nhiên cung cấp được tin tức hữu dụng Thánh Sơn Bốn nữ nhân Nhanh chóng tàn hồn tìm được thông tin cần thiết Chúng có tu vi hơn bốn tên này Tức là linh hồn càng mạnh hơn Sát hoàng trầm ngâm tỏ vẻ e ngại Chúng tựa hồ biết cả địa giai Thánh ký thực lực vượt xa bốn tên này Bản tôn muốn lấy linh hồn chúng e rằng phải phí công một chút Tàn hồn dễ dàng chế phục tứ thánh vì sau khi khống chế thân thể sát hoàng thực lực cua lão không kém gì đối phương còn cảnh giới linh hồn cao hơn nhiều. Với tạo nghệ linh hồn kinh nhân cộng thêm tứ thánh đã trọng thương từ trước nên không kịp chống cự đát lọt vào tay tàn hồn. Lão muốn đối phó bọn thẩm lan sẽ không dễ dàng như thế. Xem ra còn phải lợi dụng thân thể chúng. Sát hoàng trầm tư hồi lâu. Gom đủ thân thể tứ thánh. Xếp thành hàng trước mặt mình. Khôi lỗi phân thần. Chán sát hoàng bắn ra bốn tia hồn quang bé xíu. Chui vào chán tứ thánh. Thoáng sau tứ thánh vốn mất hết sinh mệnh khí tức lại mở mắt. Nhưng áng mắt chơ khất. Không còn thần thái. Chúng đứng lên đầy máy móc. Đến trước mặt sát hoàng cung cung chính kính khom người. Sát hoàng nở nụ cười tà quái. Hắc hắc hắc. Tuy mấy con rối mất toàn bộ linh hồn, lúc sao chiến hơi cứng nhắc nhưng vẫn có thực lực hư dai, giúp sập được bản tôn. Bốn nữ nhân nãy tựa hồ có quan hệ rất mật thiết với Diệp Phong mà sát hoàng muốn chiến thắng. Nhưng lạ lùng là Diệp Phong hình như không xuất hiện trong trận chiến ở Thánh Sơn. Sát hoàng lẩm bẩm. Vậy cũng tốt. Nữ nhân của y mà có tư sai tu vi thất tinh bát tinh Thì ít nhất y cũng có tu vi này Trước mắt bản tôn é e rằng không phải đối thủ Đợi bản tôn hấp thu linh hồn nữ nhân của hắn Có lẽ sẽ tu bổ tàn hồn đến địa dai Lúc đó dù gặp Diệp Phong Thì bản tôn cũng không e rè gì nữa Sát hoàng phất tay đằng không lao đi Bốn con rối tứ thánh cũng theo về thánh sơn Trong thánh sơn Vì yêu vương tạm giải được vô chú, lại biết Diệp Phong không nguy hiểm yêu điện và các thế lực mình hữu đều hớn hở. Lần này chúng nữ quay về đại lục, không chỉ mang theo tinh huyết giải chú mà còn rất nhiều hồn thạch. Hồn lực là thứ quan trọng để tấn thăng thánh giai. Diệp Phong muốn họ mang hồn thạch về với mục đích bồi dưỡng ra thánh giai cường giả cho phe mình tại võ nguyên đại lục. Lúc gã và vu võ nhất tộc liên thủ cơ hồ nhận được lượng hồn thạch cực lớn, số hồn thạch chúng nữ mang về này trừ đi nhu cầu của họ thì đủ để bồi dưỡng ra nhiều thánh dai. Dù để giữ mình hay sau này chính diện xung đột với thánh điện, lực lượng thánh dai đều không thể thiếu. Diệp Phong dù lợi hại đến đâu cũng không thể một mình đối kháng thánh điện. Có tấm gương phản bội của ngũ thánh nên đích thân chúng nữ chủ trì, phân phát hồn hạch cực kỳ cẩn thận. Người được nhận nếu không từng cùng Diệp Phong vào sinh ra tử thì cũng qua nhiều năm khảo nghiệm, đáng để tín nhiệm. Rồi chúng yêu hoàng cũng nhận được cơ hội đột phá thánh sai. Tuy vạn niên linh trì trong thánh sơn còn kém thánh địa về linh khí nhưng ở cấp thánh sai thì linh khí hiển nhiên không còn trọng yếu nữa. Quan trọng nhất là tu vi linh hồn cảnh giới Không lâu sau Thánh Sơn sẽ xuất hiện nhiều thánh giai cường giả Báo cáo điện chủ Tứ Thánh Đào Tẩu mang theo một người rất dường dì đến ngoài Thánh Sơn Đang lúc chúng nữ tổ tập quanh yêu vương quan tâm tình trạng của ông thì một tuần về và báo cáo Bốn lão tặc này lớn gan thật còn dám quay lại Mắt thẩm lan lạnh lại Đỉnh lao ra thì bị yêu vương chặn lại đợi đáp Tứ Thánh đi cùng một người Là người thế nào Yêu vương cẩn thận hỏi Việc này có gì đó đáng ngờ Tứ Thánh có ngu sờn hơn nữa Cũng không quay lại tìm cách chết làm gì Người này tự xưng Đại lục ma tôn Thái độ cực kỳ huyên hoang Chỉ đích danh la tiểu thư Hồng Diệp tiểu thư Tử Thanh tiểu thư và Vũ Hân tiểu thư ra gặp Người đó phấn hận Nếu không vì tứ thánh ở bên hắn Thì mấy vị yêu hoàng đã xuất thủ giáo huấn hắn rồi Bảo họ không được kinh cử vọng động Đại lục ma tôn Chưa từng nghe nói đến tứ thánh dám dẫn hắn đến khiêu chiến bọn Lan Nhi Thì e sự tình không đơn giản Yêu vương nhíu mày trong lòng thoát bất an Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tự hữu tài thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audi chuyện chấm o chương sáu hiểm chiến ma tôn đi cùng ra xem thế nào thẩm lan và hồng diệp nhìn nhau mặt đầy sương lạnh ở võ nguyên đại lục tư sai là cường giả đỉnh nhọn nhất họ lại là cao thủ đầu tư sai lẽ nào chịu được việc người ta gây hấn Hà húng họ và tứ thánh còn một món nợ chưa tính toán. Cẩn thận. Yêu vương tuy sinh mệnh tạm thời không sao nhưng mất đi chiến lực trừ phi sinh mệnh điêu linh triệt để giải trừ. Không thì tu vi của ông không có đất dụng võ. Tứ nữ gật đầu thân hình lập tức lướt ra. Tứ thánh lão thất phu các ngươi chán sống rồi hả. Bên ngoài thánh sơn bọn thầm lan quả nhiên thấy tứ thánh thì đều nổi giận. Ha <cười> Quả nhiên được lắm Ai cũng có tu vi tư dai thất tinh trở lên Đích xác là bổ phẩm Tứ thánh nghiêm túc đứng hầu Không nói nửa câu Sát hoàng sau lưng chúng lại cười đầy tà quái Sát hoàng Không đúng Tuy dung mạo sát hoàng không đổi Nhưng linh hồn khống chế thể xác thì đã đổi Cảnh giới linh hồn của bọn Thẩm lan cao hơn Tứ thánh nên lập tức nhận ra Các hạ là ai? Có liên quan gì đến bốn lão thất phu này? Tử thanh không nén được, nhảy ra hỏi Tên của bản tôn trước kia đã thành mây khói qua mất rồi Tử dày các ngươi cứ xưng hồ là ma tôn Sát hoàng tử xưng ma tôn lạnh lùng nhìn chúng nữ Cái nhìn đầy khinh thị Ta mà kể ngươi là ma tôn hay cái gì tôn Hôm nay ta nhất định lấy mạng bốn lão thất phu này Đông phương hồng diệt lạnh lung quát, mắn bắn ra hàn quang ha ha các ngươi cần bốn tên này thì để chúng đùa với các ngươi Ma tôn khẽ phất tay, tứ thánh như được lệnh Phát ra lính vực hùng hậu, đao vào tứ nữ như đạn pháo Thấy hành vi dưỡng gì của tứ thánh, tứ nữ đều kinh hãi Hành vi của chúng khác xa trước đây Rõ ràng biết thực lực không đấu lại mà dám ngạnh tiếp với họ tuy họ đoán được hành vi lạ lùng của tứ thánh có liên can đến ma tôn nhưng đối phương tấn công dữ dội họ cũng không sợ tứ nữ cũng phát ra lĩnh vực từng luồng nguyên lực mạnh mẽ nghênh đón âm âm âm tứ thánh bị trôn vùi trong năng lượng bảo phát uy lực này đủ khiến bốn người mới bước chân vào tư sai trọng thương trong lúc họ chuẩn bị hân thưởng cảnh tứ thánh thất bại thì trong giải năng lượng cuồng bạo đó có bốn thân ảnh lao tới như điện đồng thời trong lĩnh vực của mỗi thân ảnh mang theo năng lượng tông kích cực kỳ kinh nhân hung hãn lao tới cái gì bốn lão tặc không hề hấn gì bọn thẩm lan cả kinh lách đi theo bản năng tránh sang hướng khác Tuy tu vi tứ thánh không bằng họ nhưng toàn lực bảo phát thì cũng không thể coi thường. Hắc hắc. Cơ hội đến rồi. Ma tôn nhắm chuẩn Vũ Hân có tu vi kém nhất. Lắc mình đến cạnh cô trong tiết tắc. Giao linh hồn ra. Ma tôn gầm lên. Âm ba hàm chứa chấn hồn chi lực khiến Vũ Hân đứng đờ ra. Lão vung tay như ánh chớp trục vào đầu cô. Cẩn thận. Thẩm lan thầm kêu không ổn, tuy cô biết ma tôn vượt gì nhưng không ngờ thực lực của đối phương còn hơn xa tứ thánh, e rằng không kém gì cô. Nhưng thủ đoạn của lão thì vượt xa phạm chủ Tư dai. Văn phong thiên lý, một đạo ngân bạch hàn Quang bao trùm ma tôn khiến lão hơi sững lại. Đáng ghét, cô Câu... kích cỡ này nếu khi xưa ngay cả một ngón tay bản tôn cũng không đồng đến được. Ma tôn gầm lên thể nội kim nguyên kiếm khí cuốn xa cắt tan hàn khí đóng băng không gian của thẩm lan. Lão không muốn bỏ cánh tay đang chụp vào vũ hân. Chỉ cần hút được linh hồn vũ hân thì tu vi của lão sẽ toàn diện siêu việt bọn thẩm lan đấu tiếp sẽ đơn giản hơn nhiều. Thực lực hiện giờ của lão muốn chế phục tứ nữ e là không thể. Thiên ảnh tác hồn thương. Mộ dung tử thanh nhanh chóng phản ứng thánh khí trường thương khẽ vẩy vô số thương ảnh lập tức tập kết thành một con mãng xà cuốn vào tay Ma Tôn đang chụp Vũ Hân. Phần thiên mạc nhật diễm, một đạo hỏa quang kinh nhân bùng lên giữa Vũ Hân và Ma Tôn. Thân thể cứng đơ của cô bị hỏa nguyên chấn động, lập tức khôi phục chi sát chán đầm địa mồ hôi. Cả thổ Ma Tôn mang lại cho cô ban nãy là tử vong khí tức. Dù lúc bị bảy thiên sai bao vây cô cũng không sợ hãi đến thế Ma tôn chỉ là một hư sai có tu vi ngang ngửa cô Ẩm Mộ dung tử thanh và đông phương hồng diệp giáp kích khiến ma tôn công cốc Bị chấn lui đi xa lắc Gương mặt thản nhiên giờ tỏ vẻ nanh ác thấy rõ Dám làm hỏng hảo sự của bản tôn Hôm nay các ngươi đều phải chết Khí tức của ma tôn vụt lên thân thể sát hoàng lấp lóe kim mang cơ nhục nước vác, máu trào ra đỏ lòm, để linh hồn các ngươi thành bổ phẩm cho bản tôn mau. Ma tôn cứng ép phát ra cảnh giới của tàn hồn định để tu vi của mình tạm thời đột phá địa sai chỉ cần hút linh hồn tứ nữ thì dù linh hồn lão tổn thương đối chút cũng đáng. Ánh mắt tứ nữ đều hơi kinh hãi, tu vi ma tôn mà tăng theo tốc độ này thì sẽ nhanh chóng đột phá địa sai. Nếu là vậy, thực lực của họ cao hơn nữa cũng không thể vượt cấp sao đấu như Diệp Phong được. Hà húng thủ đoạn của ma tôn vừa gì phi thường. Dù tu vi ngang nhau, họ cũng không phải đối thủ, hà húng đối phương hiện tại đang đạt đến mức cao hơn. Tình thế nguy cấp vạn phần. Không ai ngờ ở Võ Nguyên Đại Lục còn có địa trai cường giả. Nhiệt hồn ở đâu mà giá huyên hoang trước mặt bản vương. Một đợt sóng ý thức xé không gian lao tới, nhập vào chán Ma Tôn. A! Ma Tôn thét lên thay thảm, toàn thân kêu như pháo nổ, da thịt nước toát, huyết vụ bao trùm, dáng vẻ cực kỳ ghê sợ. Đáng ghét! Bản Tôn còn chưa hoàn mỹ dung hợp với thân thể này nên để tên khốn đó tìm được sơ hở. Ma Tôn gầm lên đồng thời cũng hơi sợ hãi. Sóng linh hồn này không mạnh lắm nhưng phán đoán chuẩn xác như thế, thủ đoạn tinh diệu như thế chứng minh người này có linh hồn cảnh giới thập phần lợi hại. Ma Tôn hiện giờ sợ nhất là có người uy hiếp được lão về linh hồn Bởi thật ra một tàn hồn còn quá nhiều khuyết điểm Nếu không cẩn thận hủy mất thân thể sát hoàng thì đi đâu tìm được nhục thân thích hợp bây giờ Giữ được núi xanh, lo gì thiếu củi Ma Tôn không tra xét xem ai xuất thủ đả thương mình Quay mình chạy ngay đồng thời tứ thánh đã thành con rối Cũng nhận được lệnh rút lui theo Ma Tôn chạy mất bóng Bản tôn nhất định sẽ quay lại, bọn khốn cứ đợi đấy, ta sẽ không tha cho các ngươi. Thinh không thoáng đáng còn vọng lại tiếng ma tôn, vang vẳng hồi lâu ở Thánh Sơn. Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 657, 15 sóng gió đáng ghét, đáng ghét. Thánh Sơn sao lại có một cường giả tinh thông linh hồn như thế? Sao lại thế được? Ma tôn đào tẩu tứ nữ không truy kích vì lão quá mạnh, hô không dám mạo hiểm. Là ai? Ai? Ma tôn thần sắc cực kỳ âm trầm lướt ra sau bốn con rối, nhíu mày nghĩ ngợi. lẽ nào là yêu vương? Nhất định là y. Trong ký ức tứ thánh yêu vương để lại ấn tượng sâu nhất, nhưng vì khi chúng đào vong yêu vương trọng thương cơ hồ sắp chết nên ma tôn không để ý. Dù yêu vương không chết cũng không thể uy hiếp đến lão. Hiện tại lão nếm đòn biết ngay yêu vương có thể với hoàng cấp tu vi áp chế thánh sai trừ thực lực siêu phàm thì linh hồn cảnh giới cũng vượt xa mọi hư dai. Tìm được sơ hở giữa tàn hồn của lão và nhục thân của sát hoàng để phát động linh hồn công kích chắc chắn chỉ có yêu vương. Tu vi như tứ nữ cũng không có thủ đoạn đó. Quả thật ma tôn đoán rất chính xác. Chỉ tiếc lão không đoán được vì sao yêu vương có linh hồn tạo nghệ cao như thế. Vì Diệp Phong cũng tu luyện nguyên thần quyết. Lúc còn là hoàng cấp điên phong cảnh giới linh hồn kém xa yêu vương. Nguyên nhân này là bí mật. Chỉ người trí thân với yêu vương mới biết đôi chút ông từ một thế giới khác Linh hồn xuyên biệt đến võ nguyên đại lục Nên ông cực kỳ tinh thông về linh hồn Tuy Tu Vi bị vô chú hạn chế Nhưng linh hồn thì không Chúng nữ và ma tôn đại chiến là ông thoáng đoán ra tàn hồn ở đâu Đợi lúc tàn hồn bạo phát Cưỡng ép đề thăng Tu Vi Thì ông nhìn rõ sơ hở của đối phương Lập tức phát động linh hồn công kích khiến ma tôn bỏ chạy Yêu vương có cảnh giới linh hồn đến mức đó, còn yêu ngày nào thì bản tôn muốn hút linh hồn của bốn nhà đầu đó không dễ. Ma tôn dám xông vào thánh sơn vì dựa vào bản lĩnh tinh thông linh hồn, dù tu vi còn kém chúng nữ cũng nắm chắc chế ngự được họ. Nhưng đột nhiên mập ra một yêu vương tinh thông linh hồn không kém gì lão, có ông hiểm hộ thì thực lực của lão không phải đối thủ của chúng nữ. Không cẩn thận lại lật thuyền trong cống, mất mạng ở Thánh Sơn cũng nên. Đang lúc ma tôn trù trừ đột nhiên rúng động. Cách chừng trăm giảm phát ra gần nhìn luồng khí tức cực mạnh. Trong số này, hoàng cấp tới hơn trăm đại bộ phận là biên phong võ tôn. Chính là thế lực thánh minh bị bọn thẩm lan đuổi khỏi Thánh Sơn. Toán người này tụ tập lại trông có vẻ âu sầu tựa hồ đang thương lượng gì đó. Giờ chúng ta nên làm gì? Là đầu não thiết lực mạnh nhất trong thánh minh thứ bang thiết cư thở dài hỏi chúng nhân. Còn làm thế nào nữa? Chỉ cần bốn nữ nhân đó còn ở võ nguyên đại lục ngày nào, chúng ta đừng mong suốt đầu lộ diện. Nếu Diệp Phong quay về, không biết có tính nợ với chúng ta không nữa. Hỏa vân tà hoàng cười khổ, tỏ vẻ hối hận. Biết vậy lúc xưa đừng theo thánh minh. Giờ đâu đến nỗi thế này Họ không ngờ rằng chỉ mấy năm mà bọn thẩm lan vốn tu vi không bằng họ lại đạt tới mức khiến họ ngưỡng vọng Đủ biết Diệp Phong còn có thực lực cao hơn giờ đáng sợ thế này Cả toán chìm trong không khí bức bối Mỗi người đều hối hận vì tội lỗi của mình Hiện tại nói những chuyện đó có ý nghĩa gì Chi bằng thương lượng xem sau này đứng vững ở đại lục bằng cách nào một giọng nói chen vào chúng nhân mới lãnh tính lại nhất thời thảo luận xôn xao. ha ha ha các ngươi không cần phí đầu óc nữa bản tôn đã sắp xếp sẵn cho các ngươi rồi. giọng nói cực kỳ lạnh lùng vang lên bên tai chúng nhân đồng thời dấy lên uy thế kinh nhân cùng sức mạnh khiến người ta chấn động tâm thần. hơn nghìn cường giả đều bị khí thế đó ép cho bất động chỉ còn con người đảo loạn xả trong hốc mắt. Không hiểu vận rủi sắp tới là gì Ma tôn vượt gì xuất hiện giữa chúng nhân Hai tay nâng lại trên không Linh hồn hỏa vân tà hoàng và thiết cưu như bị lưới câu giữ chặt Móc từ chán ra rồi bị lão nuốt chửng. Linh hồn các ngươi sẽ dung hóa làm một với bản tôn Còn thân thể các ngươi bản tôn sẽ lợi dụng để đoạt lại thánh sơn Giao dịch này công bằng chứ Ha ha ha Ma tôn cười điên cuồng Không hề dừng tay thoáng sau mọi hoàng cấp linh hồn đều bị hút cản. Còn lại, ma tôn lại nhìn sang hơn nhìn võ tôn, ai nấy đều kinh hoàng trợn trừng mắt. Chỉ trong tích tắc hơn trăm võ hoàng đều từ thinh rớt phịch xuống. Từ đáy lòng các võ tôn đều hoảng sợ cực độ với nhân vật đáng sợ đột ngột xuất hiện này. Tuy chất lượng những linh hồn này không cao nhưng số lượng rất được. Tổng lại cũng bằng mười mấy hoàng cấp linh hồn, đủ để bản tôn no nê một bữa. Ma tôn lạnh lùng, lại vung tay rút ra hơn trăm tôn cấp linh hồn. Nửa canh giờ sau, ma tôn liếm cặp môi đỏ máu, mọi lỗ chân lông toát ra khói trắng, mọi vết thương do chúng phải linh hồn công kích của yêu vương lành lại với tốc độ mắt thường thấy rõ. Thoáng sau, da xác hoàng lại mịn màng, đầy sinh lực. Như chưa từng thổ thương, phù Ma tôn khẽ thổ ra một ngụm khí tỏ vẻ cực kỳ hưởng thụ Toán người này cao nhất mới là hoàng cấp nhưng số lượng tổng lại miễn cưỡng bằng một linh hồn hư dai Hiện tại độ dung hợp của bản tôn với thân thể này đạt 9 phần 10 Nếu tàn hồn khôi phục đến trình độ địa dai bản tôn còn gì phải sợ linh hồn công kích của yêu vương nữa Trước khi gặp nạn tu vi của ma tôn đã đạt đến mức khó tưởng tượng. Yêu vương dù là linh hồn xuyên Việt nhưng tu vi linh hồn không thể bằng tàn hồn ở thời kỳ đỉnh cao. Một khi linh hồn ma tôn khôi phục đến trình độ nhất định yêu vương không thể chế trụ được lão nữa. đợi đấy thống khổ mấy nghìn năm mà bản tôn còn chịu đựng được thì hiện tại không cần nắm lòng. Ta sẽ tiếp tục tìm kiếm linh hồn thích hợp. Đến khi tu vi đề thăng tới địa sai thì, yêu vương hay bốn xú nha đầu đó đều thành vật trong túi bản tôn. Ma tôn nhìn về phía thánh sơn, một quang đầy oán độc, thoáng cách đã qua 10 năm. Trong thánh sơn tổng bộ của yêu điện, một tiểu đội nhân mã lao vào như bay. Bên trên yêu vương ngồi giữa, hai bên là thu tấu thanh và thu tấu nhã. Họ được hồn thạch trợ giúp mà đã tấn nhập thánh sai nhưng chân mày hiện rõ nét lưu tư. Tứ nữ ngồi dưới thần sắc cũng hết sức bất an. Bẩm cáo yêu vương. Ma tôn. Ma tôn ban nãy. Người dẫn đầu đội nhân mã thở hồng phục sợ hãi kêu to. Ma tôn vừa tới bọn ta đã biết. Yêu vương quát khẽ, ngữ âm hàm chứa sóng chấn thanh tỉnh tâm thần khiến người báo cao tỉnh lại. Ông nói tiếp Lần này chúng ta tổn thất gì Một thánh giai bách thảo cốc bị ma tôn Bắt đi rồi Bên dưới chưa nói xong yêu vương và chúng nữ ở trên đầu biến sắc Sao lại như thế Bản vương đã dặn là khi ma tôn xâm nhập thánh sơn Thì mọi thánh giai phải tập trung về vạn niên linh trì cơ mà Yêu vương nổi giận Vô tình phát ra khí thế siêu phàm Một người không thể sử dụng tu vi mà còn uy nhiên như thế Buộc người báo cáo cũng phải lạnh mình Thánh sai vốn đến dược tốc tuần tra Ma tôn xuất hiện cực kỳ đột nhiên cơ hội trong phạm vi công kích Lúc bọn thuộc hạ phát giác ra khí tức của hắn thì đã muộn Cha Mười năm nay ma tôn đã lấy mất linh hồn ba thánh sai và hơn mười hoàng giả Con ế Hắn có thể đột phá bất cứ lúc nào Thẩm Lan lo lắng. Mười năm nay, nhờ số lượng hồn thạch mang về, bọn Thẩm Lan đã tăng thêm cho Thánh Sơn mấy chục Thánh Sai. Lực lượng này mà đặt vào võ nguyên đại lục trước đây thì coi như vô địch, dù Thánh Sơn xưa kia cũng không so được. Nhưng Thánh Sai so với Ma Tôn không khác gì thức ăn bổ dưỡng. Sau khi hấp thu linh hồn của hơn trăm võ hoàng và hơn nghìn võ tôn của Thánh Minh Ma tôn trở thành ác ma bất khả chiến thắng với hư sai mới tấn cấp Lão không chỉ có thủ đoạn vượt xa hư sai mà tạo nghệ linh hồn càng đáng sợ Hư sai tầm thường gặp phải lão chỉ có đường chết Dù tứ nữ liên thủ cũng phải trong phạm vi được linh hồn yêu vương bảo vệ mới dám đấu với ma tôn Một khi ngoài phạm vi đó Dù mười năm nay thực lực của họ cao hơn nhiều cũng có khả năng mất mạng trong tay lão. Nên sau khi bị ma tôn đánh lén một thánh sai yêu vương lệnh cho mọi thánh sai một khi phát hiện tung tích ma tôn thì lập tức rút về vạn niên linh trì. Nơi này không chỉ có đông thánh sai cường giả mà còn cả yêu vương có thể chế ngự được ma tôn về linh hồn biết rằng ông không thể thi triển tu vi, nên yêu điện chỉ biết bị đồng cố thủ thánh sơn, không thể chủ động xuất kích. Nhờ thế ma tôn càng ngông cuồng xông vào thánh sơn tìm cường giả bồi bổ tàn hồn. Mười năm yêu điện tổn thất mười tám võ hoàng và hai thánh sai. Hôm nay lại thêm một thánh sai nữa. Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo từ hữu tài, thực hiện huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website audiotruyen.org. Chương 6.58. Dị biến ở thánh địa Thông Đạo, đúng lần trước Ma Tôn xông vào, ta đã phát giác hắn đạt tới ngưỡng đột phá. Lần này có thêm hư giai linh hồn thì không lâu nữa hắn sẽ tấn nhập địa sai Yêu Vương cũng lo lắng. Mười năm nay, vì ông không còn tu vi Không thể cùng tứ nữ rời Thánh Sơn Tuy sát ma tôn nên lão mới hết lần này Đến lần khác đánh lén mà tăng tiến Một khi ma tôn đột phá địa dai E rằng linh hồn tu vi của ông không đủ để chế ước đối phương nữa Chúng ta đuổi theo liều với hắn Mộ dung từ thanh sung động Thánh Sơn hiện có hơn 10 vị Thánh Sai Tổng thêm bốn chúng ta liên thủ Vì tất không hạ được ác ma đó Không được Yêu vương xua tay ngăn lại Với thực lực hiện giờ của ma tôn Dù chúng ta liên thủ cũng không lấy mạng được hắn Hà huống nhiều ra khỏi thánh sơn thế này Ma tôn lại rào hoạt E rằng chỉ tổ dân thêm linh hồn cho hắn Nếu các con có ai bất chắc Lúc Phong nhi về Vi sư anh nói với nó thế nào Đúng có Phong ở đây Chúng ta việc gì phải sợ ác ma Nhắc đến Diệp Phong thẩm lan ú án thở dài Tam nữ cũng tỏ vẻ nhung nhớ Mười năm rồi Gã bặt tâm hơi Tuy yêu vương biết gã không nguy hiểm gì Nhưng gã không xuất hiện Chúng nữ không thể yên lòng Yên tấm Phong nhi nhất định bình an Vô sự quay về Yêu vương dịu giọng khuyên Yêu vương điện hạ Võ tôn rục dưới đất lại nói ma tôn trước khi đi có nói Nói đi Mắt ông ngưng lại biết là không ổn Hắn nói là trong 10 ngày mà chúng ta giao hết hồn thạch triệt để thần phục hắn Thì hắn sẽ cân nhắc tha mạng cho mọi người ở Thánh Sơn Người này không dám thở mạnh Nói lại chính xác Nếu không thì đến kỳ hạn Hắn sẽ huyết tẩy Thánh Sơn chu diệt yêu điện hừ Áp ma này lại đột phá sao Ông đứng phát dậy kinh hãi Trong mấy năm ngắn ngủi mà Thánh Sơn xuất hiện nhiều thánh sai như thế Ma Tôn lại cực kỳ thông minh Tất nhiên đoán ra trong tay tứ nữ từ Thánh Đại trở về có nhiều hồn thạch Hồn thạch là nguồn quan trọng để lão khôi phục thực lực Nên mười năm nay ý đồ của lão không đơn giản là lấy linh hồn tứ nữ mà còn hồn thạch trong tay họ Ma Tôn dám lớn tiếng huyết tẩy Thánh Sơn vì có đủ điều kiện Thoáng suy đoán là yêu vương biết tổng thêm hư giai linh hồn gần đây, ma tôn đã đến lúc đột phá. Tàn hồn vốn có cảnh giới siêu phàm, giờ linh hồn được bổ sung đủ thì để thăng tu vi là tất nhiên, không có gì trở ngại. Dù chỉ địa giai tầm thường, với tứ nữ và hư giai trong thánh sơn cũng khó lòng ứng phó được. Hà huống địa giai này còn có linh hồn công kích chuyển dị, một so phương chân chính xung đột. Phần thắng của Thánh Sơn gần như là con số 0. Cha. Làm sao bây giờ? Chúng nữ đều nhìn Yêu Vương. Sau cùng cũng không thoát được nguy cơ này. Vậy thì chúng ta đành sẵn khoái ứng chiến. Sau khi Ma Tôn tấn cấp, linh hồn công kích của ta không còn uy hiếp được nhưng đây ra phiền hà cho hắn thì có thể. Yêu Vương tỏ vẻ quyết đoán. Một khi các con tìm được sơ hở của ma tôn thì lập tức toàn lực công kích cố gắng khiến hắn thổ thương. Có vậy chúng ta may ra còn khả năng chiến thắng. Dù phải trả giá đắt, chúng ta cũng quyết xếp ác ma này. Chúng nữ thầm hạ quyết tâm, 10 năm rồi, họ ẩn nhẫn quá đối ướt ức. 10 ngày sau, trong thánh sơn vạn miên linh trì, thánh sai cường giả của yêu điện, vô song môn bách thảo tốc. Mộ Dung Thế Sa đều tề tụ trên không, hình thành thế trận, chuẩn bị nghênh tiếp ma tôn tấn công. Võ Hoàng Cường Giả cũng phân bố ở tứ phía bao quanh Vạn Niên Linh Trì. Thủ hạ của Ma Tôn gồm Tứ Thánh và Ba Thánh Sai bị bắt đi, cùng hơn trăm con rối hoàng cấp. Số con rối hoàng cấp này cũng cần nhân mã ngăn lại, bằng không sẽ tạo ra ảnh hưởng không ước lượng được với Thánh Sai chiến trường. Qua 10 năm phát triển, chỉnh thể thực lực Thánh Sơn không kém con rối trong tay Ma Tôn thậm chí còn hơn. Nhưng chỉ bằng thần thông của một mình Ma Tôn đã hoàn toàn lật ngược ưu thí. Ma Tôn trong lòng các Thánh Sơn cường giả là cái tên ác ma, lão mạnh đến độ không thể hình dung bằng lời lẽ. Thẩm lan mũi mũi lo lắng sao? Vũ Hân khẽ hít một hơi hỏi, a bọn muội từ cùng phong trải qua những hoàn cảnh nguy khốn hơn thế này có gì mà khẩn trương thẩm lan mỉm cười chúng ta sẽ thắng nhất định nhưng trước đây có phong đối diện cường địch nào tỷ cũng yên tâm nhưng hôm nay lại hơi khẩn trương đông phương hồng diệp cười khổ xua tan bất an trong lòng đúng có phong thì việc gì cũng giải quyết cho chúng ta đương nhiên chúng ta không cần sợ Mộ Dung Tử Thanh cũng thở dài ai oán. Thật muốn gặp mặt huyên ấy. Ta cũng vậy. Mắt chúng nhân đều đỏ lên trầm mặt hẳn. Trận chiến này không biết kết quả thế nào, liệu còn cơ hội gặp gã không? Bộp! Cách rất xa vang lên tiếng động. Đồng thời, mọi thánh sai cường giả đều cảm thụ được thánh sai áp lực khiến họ nghẹt thở, năng lượng dao động kịch liệt khiến họ đều biến sắc. Ma tôn đang tấn cấp. Hắn quả nhiên đạt đến mức đó. Yêu vương dò thu tú thanh và thu tú nhã đỡ lên không. Chúng ta tiến tới, nhất lúc hắn tấn cấp mà đánh lén. Nhất định có thể trọng thương ác ma này. Đông Phương Hồng Diệp tâm niệm máy động. Vô dụng. Hắn không phải phổ thông hư giai đột phá địa giai. Hắn dám ngang nhiên tấn cấp lúc chúng ta tra xét thì phải nắm chắc Lẽ nào các con không thấy năng lượng khí tức của ma tôn tăng cực nhanh Các con chưa đến nơi thì hắn đã hoàn thành đột phá Lúc đó các con mới không kịp trở tay Yêu vương lắc đầu Chúng ta tiếp tục phòng ở ở đây đợi xem biến cố thế nào Đang lúc chúng nhân kinh nghi thì tầng không trên đỉnh Thánh Sơn Ở lối vào Thánh Địa Thông Đạo phát sinh dị biến Trong thánh địa Thông Đảo, năng lượng cuồng bạo cấp tốc phun ra, linh khí bao trùm cả thánh sơn khiến chúng võ hoàng cường giả liêu siêu, không ít võ hoàng cấp thấp không chịu nổi áp lực này, va và vào các đỉnh núi, dáng vẻ cực kỳ thê thảm. Dù là thánh sai trong vạn niên linh chỉ, đứng trong năng lượng cuồng bạo này cũng khó vững bước. Ai nấy phát ra lĩnh vực mạnh nhất mới không năng lượng phong bạo thất ngã. Các vị cường giả thánh sơn đều tỏ vẻ kinh hãi không hiểu thánh địa thông đạo có biến có gì. Dù là yêu vương kiến đa thức quảng cũng không biết là chuyện gì. Là phúc hay họa. Đúng thời khắc quan trọng ma tôn đình sông vào thì thông đạo đột nhiên nảy sinh gì biến thật ra có ý nghĩa gì. Năng lượng cuồng bão chỉ kéo dài chừng một phút thì lối vào thông đạo lại lại xuất hiện gì biến. Trong thông đạo như sinh ra một luồng hấp lực kinh nhân, giúp sạch linh khí lan tràn trong thánh địa vào đó. Thiên địa linh khí trên thiên không nhanh chóng tụ lại, nhìn bằng mắt thường cũng thấy một đám mây linh khí màu xanh đậm ở cửa thông đạo che kín cả vần dương, không còn tia sáng nào lọt xuống. Đám mây linh khí xanh đậm này nháy mắt sau đã hình thành một vũng xoáy dụng dị chỉ mấy hơi thở là hút vào trong thông đạo. Linh khí khắp thánh sơn hết sạch Dù các thánh sai ở trong vạn niên linh trì cũng nhận ra nồng độ linh khí cơ hồ hạ xuống mức kém cả phúc địa bình thường Sức mạnh cỡ nào như thế Trong tích tắc hấp thu một lượng linh khí kinh nhân Thật ra trong thông đạo xảy ra chuyện gì Nghi vấn đó sơn lên trong lòng mỗi người Chúng ta tạm thời mà kệ biến gì trong thông đạo Yêu vương nhíu mày rồi ngưng trọng nói Ma tôn sắp đánh tới, các vị chuẩn bị ứng chiến. Thông đạo sau khi sôi lên thì lại khôi phục bình tĩnh. Khí tức của Ma tôn ở ngoài xa cũng bừng lên đến mức kinh nhân. Khí thế này không lạ gì với chúng nữ, là khí tức của địa sai cường giả. Khí tức đó còn ẩn chứa thứ khiến linh hồn họ run lên vì hoảng sợ. Ma tôn tấn cấp quả nhiên cực nhanh, khí tức hùng hậu lao tới thánh sơn không hề có ý ẩn tàng cơ hồ đang thị uy, hả <há> hả <há> hả <há> yêu vương, lẽ nào các ngươi định chống đối đến cùng? ma tôn sau cùng cũng đột phá địa sai, tỏ vẻ cử kỳ cuồng ngạo, tàn hồn của lão không còn nhược tiểu như trước mà dung hợp hoàn mỹ với thân thể sát hoàng, yêu vương không còn uy hiếp được lão nữa. Bớt lắm lời đi, các hạ muốn điều mà chắc cha sẽ khiến chúng ta không đổi trời chung đừng có xả đò nữa. Yêu vương cầm vang, chúng nữ cũng phát ra lính vực mạnh nhất. Mười năm nay họ đều không ngơi nghỉ tu luyện cơ hồ đạt đến hư sai điên phong. Nhưng dù tăng tiến thế nào vẫn không thể so với ma tôn chuyên đi hút linh hồn người khác, hừ Bản tôn không phải không cho các ngươi cơ hội Chỉ cần số lượng hồn thạch của các ngươi Khiến bản tôn mãn ý thì sẽ tha cho các ngươi Mà tôn khí thế lấm liệt Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDU Chuyện.org Trường 659 Diệp Phong trở về Áp mà, đừng tưởng dùng hoa ngôn xảo ngữ là gạt được bọn ta giao hồn thạch Thẩm lan giấy lên hàn khí bước ra, gương mặt tuyệt mỹ hiện rõ nụ cười lạnh lùng Dù ngươi tha cho bọn ta thì cũng vì muốn bọn ta làm nô lệ cho ngươi Si tâm vọng tưởng, bọn ta sẽ không giao hồn thạch cho ngươi Tam nữ cũng quát vang, ma tôn đanh mặt cười lạnh Cứng đầu cứng cổ, vậy thì mau hiến linh hồn ra thành một phần linh hồn của bản tôn. Hút được linh hồn các ngươi, lẽ nào còn không tìm được chỗ xấu hồn thạch. Ha ha ha! Hút linh hồn, lão đồng thời lấy được cả ý ức. Vốn lão định để lại tính mạng cho bọn yêu vương vì cần một toán thủ hạ đắc lực. Mấy con rối không có linh hồn thậm chí không thể kham được nhiệm vụ quan trọng. Nhưng bọn yêu vương quyết tử thì lão không cần khách khí nữa Muốn chiến thì đến đây Bọn thẩm lan quát Khí trường hùng hậu tràn tới vị trí của ma tôn Không biết lượng sức Sắc mặt ma tôn lạnh lại Khẽ quát lên Năm ngón tay khôn khôn trước mặt lão Đột nhiên xuất hiện năng lượng cực mạnh Va vào khí lưu của tứ nữ Chát Tiếng nổ đùng đục vang lên Cần sóng năng lượng lan tràn trên không chấn lùi chúng nữ một đoạn mới đứng vững được Tuy khí thế do tứ nữ hợp lực bạo phát không kém gì địa giai bình thường Nhưng lúc này họ đang đối mặt với một địa giai khác thường Địa giai thánh ký trước mặt Ma Tôn cũng hành trò trẻ con À! Ma Tôn vừa lãnh đòn trong lúc sao phong tức thì mắt ánh lên tinh mang hung hãn Nhìn về phía yêu vương đầy giận dữ Đáng chết Ngươi tưởng với linh hồn tông kích như thế là uy hiếp được bản tôn hạ Ma tôn gằn giọng tựa hồ đang rằng giật quyết định gì đó Yêu vương cũng nghiêm mặt chán gì mồ hôi Hừ Linh hồn tông kích của bản vương không đủ trọng thương ngươi Nhưng khống chế một phần thực lực thì không vấn đề Yêu vương cười lạnh quát. Lan nhi các con tông kích tăng tốt lên đừng lỡ cơ hội Thiên cương vạn điệp vũ Hàn khí trong lĩnh vực của thẩm lan ảo hóa thành vô số băng điệp bay khắp trời. Phần thiên mạc nhật diễm, thiên ảnh tác hồn thương, hám sơn đào hải trường. Bọn đông phương hồng diệp cùng xuất thủ bốn đạo công kích không hề do dự bổ vào ma tôn. Âm, um, âm, um, âm. Um. Tàn hồn của ma tôn như bị ngăn trở Nhất thời không lấy đủ năng lượng chống lại Năng lượng kinh thiên động địa sung lên Thân hình ma tôn cấp tốc văng đi mấy chục sẵn Toàn tương cực kỳ nít nhát hỗn kiếp Yêu vương quả nhiên có linh hồn tạo nghệ phi phàm Ma tôn không ngờ tàn hồn khôi phục đến địa sai Mà vẫn bị yêu vương ảnh hưởng Lão không phải chủ nhân vốn có của nhục thân sát hoàng Linh hồn lại không hoàn chỉnh Yêu vương nhận ra điểm đó nên mới dốc toàn bộ tu vi linh hồn ngăn cản được ma tôn Các vị cùng đồng thủ Thầm lan thép to vang khắp các thánh sai cường giả tại trường Chúng nhân lúc đó mới định thần lại cùng tỏ vẻ ngưng trọng Họ hiểu trận là liên quan đến sinh tử tồn vong của tất cả nên không dám sơ ý Ai nấy phát ra thực lực mạnh nhất Khí tức ngút trời từ các thánh sai yêu viện bưng cuồng tràn ra. Ha ha ha! Các ngươi tưởng bản tôn không có trợ thủ hạ. Ma tôn âm gu nhìn chúng nhân, lộ ra hàm răng nhọn hoắt, mắt ánh lên sát khí vượt dị. Bồ! Sau lưng lão, năng lượng quang tuyến đột ngột sáng lên chói lòa, mấy con rối thánh sai và hoàng cấp bị lão tha túng, sau cùng cũng đến thánh sơn. Trong số mấy con dối thánh sai năm kẻ tổ đủ ngũ hành cực kỳ chỉnh tề tổ thành ngũ hành chiến trận. Thực lực của con dối không bằng hư sai nhưng tạo thành chiến trận thì được phân thần của ma tôn thao túng, phối hợp còn chặt chẽ hơn ngũ hành chiến trận thông thường. Chiến trận này, về chỉnh thể thực lực không kém gì hư sai ngũ hành chiến trận thật sự. năm con dối bổ tới chặn được hơn 10 hư sai của yêu điện. Song Phương cùng phát ra khí trường ngang tài ngang sức. Tiếp đó Ma Tôn cười hắc hắc, phất tay cho hơn trăm con rối võ hoàng lao ra chia cắt đội ngũ hoàng cấp cường giả được Thánh Sơn bố trí. Mấy con rối cầm chân một hoàng cấp khiến nhất thời không ai tách mình ra giúp bọn Thẩm Lan được. Xác định đối thủ song chiến đấu bảo pháp cực kỳ mãnh liệt. Tiếng năng lượng nổ liên hồi trên không khiến tứ nữ và yêu vương đều biến sắc Tuy chỉnh thể thực lực của Thánh Sơn cao hơn đại quân của Ma Tôn Nhưng mấy con rối này không sợ chết, là quái vật không còn cảm giác Ma Tôn hiển nhiên không tiếc gì số con rối đó Có sát thương Thánh Sơn cứng giả là lão lệnh cho thủ hạ công kích điên cuồng Dù đồng quy vu tận thì lão cũng không thương xót Mục đích của lão là linh hồn và hồn thạch mà Thánh Sơn có Các ngươi tự tìm đường chết Bản tôn không có các ngươi cơ hội cầu xin nữa Mắt lão đầy sát ý Hiển nhiên hành động của yêu vương và chúng nữ triệt để kích nộ lão Giờ lão đã thích ứng với quấy dối của yêu vương Tuy hơi trở ngại nhưng thực lực bị chế ngự rất hữu hạn Liều mạng tử chiến thôi Bọn thầm lan nhìn nhau tỏ vẻ quyết đoán Nếu bất hạnh chiến bại, sử dụng bí pháp được yêu vương truyền thụ kích nổ linh hồn, dù chết cũng phải kéo theo ác ma này. Đúng. Trước trận chiến này, yêu vương đã tính tới khả năng xấu nhất. Nếu xúc toàn lực vẫn không ngăn được ma tôn thì cần phải đem lại chút ấm tượng cho đạo. Yêu vương thập phần tinh thông linh hồn, truyền thụ cho chúng nữa cách tự dẫn nổ linh hồn để khi ma tôn hấp thu, sử dụng linh hồn bạo phá cho lão một đòn đích đáng, phong, nhất định sẽ về báo thù cho chúng ta. Mắt chúng nữ án lên nhu hòa, nghĩ đến nam nhân mang lại cho họ cảm giác an toàn, bùng, tầm không trên đỉnh Thánh Sơn, trong thánh địa thông đạo, linh khí nổ vang, Trong đạo sáng rực bạch mang tiếp đó phun ra một luồng năng lượng màu xám trắng cực kỳ lạ lẫm. Năng lượng này vừa xuất hiện, ngũ hành nguyên lực sôi trào trong trường bị hút sạch vô ảnh vô tung khiến các thánh sai kinh ngạc. Khí tức khiến bọn thẩm lan vừa quen vừa lạ bao trùm thánh sơn. Đồng thời trong luồng năng lượng mơ hồ thân ảnh khiến chúng nữ nhớ nhung từ từ đi ra.